Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 11 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Trong tập 11 này, chân tướng của sự việc dần dần được hé lộ. Các bạn nhớ theo dõi hết tập truyện này nhé. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Ra đến bãi xe, cậu bà vào trong lấy xe trước, tôi ra ngoài cổng đợi cho tiện. Đứng đợi tầm 5 phút thì cậu lấy xe ra. Tôi mới mở cửa xe bước vào trong Chợt tôi quay đầu nhìn lại Tim có đập chút nhanh hơn Quái nhỉ Sao tôi lại có cảm giác là có ai đó đang theo dõi tôi vậy nhỉ Có chuyện gì vậy mùa Nghe cậu ba hỏi Tôi lại cố quay đầu nhìn thêm một vòng nữa Nhìn thật chậm thật kỹ Mãi khi xác định không thấy ai khả nghi Tôi mới lắc nhẹ đầu thở ra một hơi Rồi ngồi vào trong xe Thấy tôi ngồi yên vị trên ghế Cậu ba lo lắng hỏi Có chuyện gì vậy, em sao vậy Tôi nhìn cậu, suy nghĩ vài giây rửa khẽ lắc đầu À không có gì đâu Em nhìn thấy người quen thôi mà Là ai vậy? Tôi cười trừ Hàng xóm thôi anh Vậy mà anh cứ tưởng là có chuyện gì Thắt dây an toàn vào đi, anh đưa em về Xe đã chạy đi rồi Mà tôi vẫn đưa mắt theo dõi vào trong bệnh viện Cảm giác khi nãy của tôi rất chân thật Tôi không nghĩ là mình bị ảo giác đâu Không có đâu Hai ngày sau, tôi đến bệnh viện Đón chị Hồng xuất viện về nhà Lúc tôi đem đồ lên phòng cậu Tư Chị Hồng một hai nằng nạc bắt tôi phải đem quần áo của chị về phòng cũ Không đem xuống phòng cũ cho chị là chị không chịu vào nhà Đến cả cậu Tư khuyên chị mà chị vẫn không chịu nghe Hết cách tôi với dĩ Tư đành nghe theo lời chị chứ biết làm thế nào bây giờ Cậu Tư dìu chị về phòng Chị bảo là chị mệt rồi đuổi khéo cậu lên nhà trên Thế cậu đi rồi tôi mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt chị Tôi dịu giọng hỏi Sao làm khổ mình như vậy à chị? Bà chủ hay ông Năm cũng đâu có nói gì đâu. Sao chị phải tự làm khó mình vậy? Chị Hồng cười nhạt. Chị không còn mặt mũi nào nữa đâu. Đây là cách duy nhất khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Em cứ mặc chị đi. Đừng để ý đến chuyện của chị làm gì. Chị lớn rồi, chị biết chị đang làm gì mà. Chị Hồng đã nói như vậy. Tôi cũng chịu thua, không biết nói gì thêm nữa. Thôi thì tùy chị vậy, miễn sao chị thấy dễ chịu là được. sắp xếp dọn dẹp đồ đạc cho chị Hồng xong. Tôi ra chào dì Tư với ông Năm rồi ra về. Bạn nãy tôi cũng có thưa với bác gái nhưng bác ấy có vẻ lơ đi, không muốn nghe. Hết cách, chuyện gì chứ chuyện này miễn cưỡng lại càng không thể được. Tôi bước ra đến sân thì thấy cô Phi Lan đi vào. Thấy tôi, cô ấy khẽ cười, nụ cười xã giao. Mùa, cô tới thăm chị Hồng đi à? Chị Hồng ngủ rồi nên tôi về đây. Cô đến chơi với bác gái hả cô Lan? Phi Lan cười nhẹ. Cứ cách vài ngày tôi lại sang đây chơi với dì Hằng. Chuyện của cô, tôi có nghe gì nói, cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn nha cô Lan. Vì Lan lại cười, nụ cười lần này có chút xa cách. Không có gì, là chỗ quen biết nên tôi hỏi thăm cô một chút, thấy cô vẫn còn tươi tắn như thế này là biết cô không sao rồi. Dừng một chút, cô ấy lại nhàn nhạt cất giọng. Nhưng mà mùa này, tôi thấy cô có hơi cố chấp đấy, cô biết gì hẳn không đồng ý, vậy sao cô vẫn cứ lao vào vậy, Cô không nghĩ cô và anh Lãnh không được à? Mắt khẽ híp lại, tôi hỏi Ý cô là gì? vì Lan khẽ cười Tôi không có ý gì, chỉ là tôi thấy cô hơi cố chấp mà thôi Chắc cô biết chuyện anh Lãnh là cháu đích tôn của nhà họ quý Chưa nói đến gì hằng Ngay cả ông Năm cũng không chắc cho cô đến được với anh Lãnh Người lớn đã không tán thành Cô hà cớ gì phải làm khó cho bọn họ Làm khó luôn cả cô vậy Tôi nhìn cô ấy Càng nhìn càng thấy không vừa mắt chút nào Phi Lan này cũng không đơn giản nhỉ Cô nói nhiều với tôi như vậy Đây là đang xây thuyết âm mưu với tôi đấy à Phi Lan cười nhạt Tôi cần gì thuyết âm mưu với cô Tôi chỉ là đang nói lên sự thật mà thôi Thấy cô làm chuyện vô ích Tôi có lòng tốt nhắc nhở cho cô một chút đấy mà Tôi khẽ cười thẳng thắn nói Tôi có làm chuyện gì vô ích hay không Thì tự tôi biết Mà nếu tôi làm chuyện vô ích Thì cả anh Lãnh và tôi đều như cô nói Chứ không phải chỉ riêng mình tôi, mà tôi nghĩ cả cô và Phi Uyển đều biết tính cách của anh Lãnh. Nếu là chuyện không chắc chắn, thì anh ấy nhất định không đâm đầu vào làm. Phì Lan bước tới gần tôi, hai tay cô ấy khoanh trước ngực, giọng dè biểu. Đó gọi là tự sát vì tình yêu, người thông minh đến mấy, yêu vào cũng ngu mà thôi. Quý Lãnh không ngu, anh ấy là đang nắm chắc phần thắng, mới mạnh dạn làm như vậy đấy chị. Phì Lan trao mày, cô ấy lại nói. Cô tự tin đến vậy hả mùa? Tôi tin vào quý lãnh chứ tôi có gì mà để thể hiện tự tin với cô Chỉ là tôi tiệt không hiểu tại sao cô phải nói với tôi chuyện này Cô đang chất vấn tôi thay cho cô Phi Uyển đấy à? Phi Lan cười trừ Phi Uyển là Phi Uyển Sao tôi lại đi chất vấn thay chị ấy làm gì? Hoàn đã địa bộ này của Phi Lan Nếu không phải chất vấn giúp cho chị Phi Uyển Vậy thì Mắt tôi xoẹt qua một tiếng ngạc nhiên Phi Lan dường như cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì Cô ấy nguyện môi cười Nụ cười hết sức giả dối Phi Uyển không làm được gì Thì cứ để tôi làm Dâu cả nhà họ quý Tôi không nghĩ sẽ đến lượt cô đâu Rất câu Phi Lan liền quay người đi thẳng vào trong Với tư thế hiên ngang đắc thắng Quái thai thật sự Dâu cả nhà họ quý Có cái quái gì mà nhiều mẹ đâm đầu ham hố giữ không biết nữa Chiều hôm ấy Lúc cậu ba sang nhà tôi chơi Tôi có chút không vui, mặt mày hầm hầm nói năng cọc lốc. Phải cha tôi mà không mắng tôi. Chắc tôi đuổi cổ quý lãnh về luôn rồi ý. Cậu ba cứ theo sau lưng tôi hỏi dò. Tôi nhìn cái mặt ngốc ngách vô tội của cậu từ từ tức giận cũng chìm xuống hết. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cậu ba cũng đâu có lỗi gì đâu. Thôi thì tạm bỏ qua cho cậu vậy. Mùa, anh có làm gì đâu? Tôi lừa nguyết cậu. Thì em cũng có nói anh làm gì đâu. Mặt cậu ba ngạch ra. Thế vậy sao em đuổi anh về? Tới đây, tôi kìm hết nổi, liền quay sang chất vấn cậu. Em hỏi anh, sao Vy Lan lại khiêu khích em? Cậu bà ngạc nhiên nhìn tôi. Khiêu khích em? Ừ, em gái mưa của anh khiêu khích em đấy. Cô ấy nói, dâu cả nhỏ quý, không đến lượt em tranh. Thật? Tôi nhếch môi, em nói xạo với anh làm gì? Để anh đi tìm cô ta hỏi cho rõ. Thế cậu định đi, tôi liền kéo tay cậu giữ lại, tôi nói gấp. Anh hỏi làm gì, anh đúng đúng như vậy. Chỉ làm căng thẳng mọi chuyện lên thôi. Bây giờ em hỏi anh, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cậu ba ngập ngừng khó nói, thì tôi ý hiếp. Bây giờ anh nói không, anh không nói thì anh về đi, đi về liền đi. Thì để anh nói. Vậy, nói, nhanh lên. Cậu ba trao mày, giọng bất đắc dĩ. Mẹ anh, bà ấy muốn anh lấy phi lan. Tôi biết trước sẽ là như vậy rồi mà, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, lòng tôi vẫn có chút sầu dĩ buồn buồn. Thế ông Năm có nói gì không? Cậu lắc đầu. Ông nội chưa biết, mẹ anh vẫn chưa nói. Tôi im lặng vài giây, rồi lại thở ra buồn bã. Sao hết em này, thế em khác vậy hả cậu ba? Đến khi nào mới thôi cái điệp khúc này đây? Cậu ba xoa xoa đầu tôi, giọng cậu kiên định lắm. Đối với anh là bình thường. Anh chỉ sợ em chịu không được. Thân phận của anh không giống người ta. Tội cho em phải chịu thiệt thôi rồi. Tôi bí môi lý nhí nói. Chỉ cần anh không lấy người khác, em nhất định không thấy buồn. Cậu ba cười dịu. Sẽ không có chuyện đó đâu, em yên tâm. Nếu không tin anh, anh về em đi đăng ký kết hôn, chơi không? Tôi cối mặt bẽ lẽn trả lời. Ai thèm lấy anh mà đăng ký kết hôn? Anh đi về đi, về sớm đi để cha con em còn ngủ. Tôi vừa nói vừa đuổi, một hồi dây dưa dùng rằng, cuối cùng cậu cũng chịu đi. Nèo ôi, hỏi là hỏi vậy thôi, chứ tôi tin cậu mà, cô Phi Uyển còn không có cửa thì cô Lan đã là gì? Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mới lú, tôi còn đang ngủ trong mùng, thì cha tôi chạy vào khèo khèo lay tôi dậy, giọng ông gấp gáp. Mùa, dậy dậy, thằng Lãnh nó đợi con kìa. Tôi mới ngủ, lớ ngớ, giở mùng trèo ra, sang sơ mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, đường ngắp ngắn ngắp dài, hỏi cậu ba bảnh tọn đang đứng trước mặt. Chuyện gì vậy? Em nhớ đâu có hẹn với anh đâu. Cậu ba nắm chặt tay tôi, cậu kẻ sát tay tôi, giọng cậu hớn hở Nhỏ nhỏ thôi, em vào trong rửa mặt đánh răng đi Nhớ lấy chứng minh nhân dân với cả sổ khẩu nữa Tôi tròn xe mắt nhìn cậu Để, để làm gì? Cậu ba cười tươi giói, giọng ngọt lịm Đi, anh với em đi đăng ký kết hôn Bữa nay ngày đẹp, đi nhanh Bước ra khỏi cổng ủy ban phường Tôi vẫn còn ngơ ngác Không tin là mình vừa mới đi đăng ký kết hôn ra Tôi quay sang nhìn cậu ba Lúc này, cậu cũng đang ngắm ghía giấy đăng ký kết hôn Rồi cười tùm tỉm một mình Tôi kéo kéo tay cậu, khẽ hỏi Bây giờ mình làm gì nữa hả anh? Cậu ba cất giấy đăng ký kết hôn vào túi bóng lớn Cậu cười nói Thì cứ bình thường đi, đợi ngày kết hôn Tôi chố mắt, đám cưới hả anh? Cậu ba cười tươi giói Ừ, cưới, phải cưới chứ Dành chính ngôn thuận về làm rẻ của cha em chứ Nghe cậu nói, trong lòng tôi vừa mừng vừa lo Tôi khẽ hỏi Nhưng mà bác gái có đồng ý không? Cậu bà nằm lấy tay tôi kéo tôi đi Vừa đi cậu vừa nói Mẹ không đồng ý cũng không được Chỉ cần ông nội đồng ý là được Ý anh là ông nội cho phép bọn mình Anh không chắc Nhưng cứ liều một lần vậy Nếu được thì có vợ Mà không được thì cũng có vợ Tôi biểu môi Anh nói chuyện hòe vốn quá Biết cha em đã chịu gả cho anh chưa Ấn tôi ngồi vào trong xe Cậu nói đầy tự tin Cha em không chịu gả Thì anh chỉ còn cách ở lì nhà em tới khi nào cha em chịu gả em cho anh thì thôi Vậy lại bây giờ trên pháp luật thì em đã là vợ của anh rồi mà nếu cha em cứ không chịu anh chỉ còn cách là bắt vào anh về trước rồi xin phép sau vậy tôi chừng mắt nhìn cậu cha em từng nói với anh là anh không được làm liều đâu đấy thì anh có làm liều đâu còn gái của cha vẫn còn nguyên tem nguyên kiện đấy mà cái tên này sao có thể ăn nói cản dỗ như vậy chứ hả từ liếc mắt cậu liền đóng cửa xe lại rồi vòng sang bên kia để vào xe. Nhìn cái điệu bộ, vừa đi vừa cười kiểu như À, bố mày lừa được mày rồi nhá, là tôi lại thấy hoang mang trong lòng. Làm sao vậy nhỉ? Sau khi sáng tôi lại ngu ngơ, nghe lời cậu đi đăng ký kết hôn vậy trời. Rồi bây giờ thế nào nữa đây? Tôi nói với cha tôi kiểu gì đấy trời? Thấy tôi cứ im lặng không nói gì, cậu ba cuối cùng cũng ngưng cười. Cậu dịu giọng trấn an tôi. Em đừng lo mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn hết. Tôi gật gật khẽ nói. Em không nghĩ gì nhiều đâu, chuyện gì tới thì cứ tới vậy. Nói là nói vậy thôi, chứ tôi cũng lo lắm. Con cái lấy chồng lấy vợ mà không được cha mẹ đồng ý, có liệu mình cưới nhau về cũng không được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mà, thôi thì cứ thử một lần đi, biết đâu hạnh phúc đang chờ ở phía trước thì sao, phải không? Đưa tôi về nhà, cậu ba vào trong chào hỏi cha tôi, rồi phải đi làm. chờ tôi nhớ đến một chuyện, tôi vội chạy theo cậu, thấp giọng nói. À có chuyện này, em quên nói với anh. Cậu nhìn tôi cười hỏi Chuyện gì vậy? Tôi nhìn nhìn anh đắn đo nói Em định nhờ anh một chuyện Em nói đi, chuyện gì anh cũng giúp được hết Em muốn anh điều tra giúp em một người Cậu ba chuyển đổi sắc mặt Giọng cậu nghiêm nghị trở lại Là ai? Tôi nghiêm thúc nói Chị Liễu Anh ngạc nhiên hỏi tôi Liễu, người làm ở nhà mình á Tôi gật đầu Phải là chị Liễu Chuyện lần trước em bị bà Mai bỏ ngải Em nghi ngờ là có liên quan đến chị ấy Sợi dây chuyển đỏ của em Không tự dưng mà mất như vậy được Cậu ba trao mày cậu hỏi Sao em nghi ngờ cô ta Tôi chớp mắt vài cái bình tĩnh trả lời Em nghe dì Tư nói Chị ta từng có lần lén lút đi gặp cô Phi Uyển Cậu ba sững người Cậu nhìn tôi chầm chầm Phải mấy giây sau cậu mới trầm giọng hỏi Em nghi chuyện đó Là do Phi Uyển tiếp tay cho bà Mai Nhìn vào mắt cậu Tôi vẫn có chút không tự tin Em, em cũng không Thấy tôi ấp úng, cậu nhẹ nhàng vỗ vai tôi trấn an Giọng cậu dịu xuống Được rồi, chuyện điều tra cứ để cho anh Anh cũng nghĩ là do liễu Nhưng anh cho người điều tra Thì không thấy gì khả nghi Em yên tâm, nếu đúng là do Phi Uyển làm Dù có đối mặt với ông nội Anh vẫn quyết không bỏ qua Tôi mỉm môi nhìn anh lì nhí nói Anh, anh không sợ ông nội Với ông Khang trở mặt với nhau à Cậu ba cười nhẹ Nếu là do phi uyển, anh tin là ông nội có cái nhìn đúng đắn và công bằng nhất. Ông không để cho em chịu ướt ức đâu. Vậy, vậy thì em yên tâm. Nhưng mà có chuyện này, anh thiệt là có chút tò mò. Sao em biết vì mất sợi dây chuyền đó mà tà thuật của bà Mai có hiệu nghiệm? Tôi suy nghĩ vài giây rồi nhàn nhạt trả lời. Chuyện dài lắm, để bữa nào em kể cho anh nghe sau. Ừ, vậy cũng được. Nhìn theo xe hơi của cậu ba chạy ra dần. Tôi bất giác thở ra một hơi. Chuyện tôi có long mạch trong người, tôi không biết phải kể cho anh ấy thế nào đây nữa. Bây giờ bọn tôi đã là vợ chồng hợp pháp, tôi không muốn giấu giếm anh chuyện gì hết. Nhưng nếu tôi kể cho anh, thì anh có tin không? Vì đến cả tôi, cũng thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Long mạch, long tộc, chuyện thật mà cứ như đùa vậy. Sáng của mấy ngày hôm sau, tôi với cha đang lùi hùi quốc đất trồng rau sau nhà, thì nghe tiếng gọi của cậu ba, lạ nhỉ, giờ này cậu không đi làm hay sao? Mà còn tới đây tìm tôi Cha tôi dừng cuốc ông kêu Ra coi thằng nhỏ kêu cái gì Mày tính để nó đi ra đây mới chịu vô đấy hả Tôi lửa nguyết ông Thì cứ để anh ấy đi tìm Có gì đâu mà gấp Ừ bây giờ thì vậy đó ha Chưa mai mốt cưới rồi Có mà đi tìm nó suốt Tới lúc đó đừng có chạy về đây than thở Ông già này không có rảnh đâu nha Tôi xị mặt Con không có đi tìm đâu Cha không cần lo xa cho con Thôi đi lên đi Để nó xuống đây, dơ chân hết, đi đi. Bị cha đuổi quá, tôi mới vô rửa chân rửa tay, rồi đi lên nhà trên. Vừa bước tới bàn thờ của mẹ, tôi giật bắn người, rồi khựng lại khi nhìn thấy ông Năm đang đứng ngoài sân nhìn tôi. Đứng hình mất mấy giây, mãi khi có tiếng gọi của cậu ba, tôi mới trở lại bình thường. Em sao vậy? Bị gì mà thư người sao vậy? Tôi bỏ qua câu hỏi của cậu, mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài sân, đi tới trước mặt ông Năm, tôi vội hỏi. Ông Năm, ông tới sao không gọi cậu ba nói cho con một tiếng trước con ra đón ông Ông Năm cho mày cười dịu, ông bắt lỗi Giờ mà còn cậu ba với ông Năm, sau này phải gọi là ông nội, nghe chưa Ông, ông nội sao Cậu ba thấy tôi đứng im bất động cậu cười lớn Em lại làm sao nữa vậy, sao lại thư người ra nữa Mau gọi ông nội đi chứ Thấy ông nội mà không chào đấy à Cháu dâu gì kỳ lạ vậy Tìm tôi có chút đập nhanh Tôi kẻ sát tay cậu, hỏi gấp Chuyện này là sao vậy? Ông nội biết chuyện của tụi mình rồi Bữa nay sang thăm nhà cháu dâu đấy Tôi mở to mắt ra nhìn cậu Ngạc nhiên hỏi lớn Thật, thật á Cậu ba xoa xoa tóc tôi, cậu gặt đầu chắc nịch Thật, em đưa ông nội vào trong ngồi đi Để anh xuống sau thư chuyện với cha Đi đi Mãi khi cậu ba đã đi xuống sau Rồi tôi vẫn còn thừa người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Ông nằm khèo tay tôi Ông cười nói Dắt ông vào trong đi mùa Tôi vội gật gật đầu Dạ dạ, ông vào trong đi, vào trong đi ông Cha tôi từ sau cũng gấp gáp chạy lên Ông vào thay vội cái quần dài Rồi ra tiếp chuyện với ông Năm Mãi cho tới khi cậu ba đã đưa ông Năm về rồi Mà tôi vẫn chưa hết hoang mang Tôi cứ nhìn chằm chằm lên bàn thờ của mẹ Chỗ trang nghiêm đó Vừa có thêm một giỏ trái cây đầy ấp Mà ông Năm đem qua biếu Thật không dám tin Là ông Năm qua bàn chuyện cưới hỏi với cha tôi Thật sự không thể tin được cha đi tới chỗ tôi đang ngồi, ông dịu giọng hỏi: Dám đi đăng ký hôn thú mà không hỏi cha, cái tội này xử sao đây?" Tôi nhìn cha, hốc mắt đỏ ửng, tôi khẽ nói: "Cha, cha đừng có giận con nghe, cha, con..." Cha tôi lại cười. "Cha nói vậy thôi, chứ không có giận con, con gái lớn rồi, từ quyết định hạnh phúc của đời mình được rồi đấy. Con hạnh phúc thì cha mừng cho con." Thấy ông nội bên đó là người đàng hoàng, cha cũng yên tâm phần nào. Tôi dịu rộng nỉ non. Con đi lấy chồng, cha ở nhà một mình luôn đấy. Thì lúc trước, cũng ở một mình, mày cứ khéo lo cho cha, lo mà sửa soạn đi lấy chồng cho tao nhờ. Bằng cái tuổi mày, con người ta sắp vào lớp 1 luôn rồi kia kìa. Đi lấy chồng, tôi với cậu ba vậy mà sắp kết hôn rồi đấy. Tin được không trời. Sáng ngày hôm sau, Ông nội kêu cậu ba qua giấc tôi về nhà ăn bữa cơm, vừa thấy tôi bước vào, bác gái liền chỉ thẳng mặt vào tôi mà hỏi Sao mày tới đây? Ai cho mày vào đây? Cậu ba kéo tay tôi giữ lại, không đợi, cậu ba lên tiếng, ông nội liền nhạt nhạt cất lời Là ba kêu cháu dâu ba tới ăn cơm Bác gái mở to mắt ra nhìn tôi, bà hỏi lớn Cháu dâu? Ai là cháu dâu của ba? Nói hả? Ông nội gật đầu Ừ, là con bé mùa Bữa nay bà kêu thằng lãnh Đưa con nhỏ về ăn bữa cơm ra mắt đợi ông giận đi công việc về Ông ấy ghé coi ngày lành tháng tốt Cho hai đứa tụi nó làm đám cưới Bà gái như kiểu bị sốc Bà ấy quát ẩm lên Đám cưới Bà, bà nói cái gì vậy hả Ai cho con nhỏ này bước chân vào nhà họ quý Con không đồng ý Con nói trước là con không đồng ý Hai đứa nó đăng ký kết hôn rồi Đăng ký kết hôn Ba cho tụi nó đăng ký kết hôn Mà không hỏi qua ý kiến của con Đăng ký kết hôn Là chuyện riêng của tụi nó Có liên quan gì tới con Mà phải hỏi con Bác gái giận đến run người Con là mẹ của thằng Lãnh Con có quyền được biết Con trai của con lấy ai chứ ba Chào ba dùng túng cho tụi nó Ba có còn coi con là con dâu của ba nữa không Có còn coi con là mẹ của thằng Lãnh hay không Cậu ba im lặng nãy sờ Vẫn là nhịn không được mà lên tiếng Mẹ, chuyện kết hôn là tự con quyết định, không liên quan gì tới ông nội đâu. Tự con quyết định, hay là do nó hối thúc? Mẹ đã nói với con thế nào hả Quý Lãnh? Sao con không để lời nói của mẹ vào trong đầu con vậy? Cậu ba kẽ cười nhạt. Mẹ muốn con cưới Phi Lan, có phải vậy không? Nghe cậu ba hỏi, bác gái có hơi sững người, nhưng chỉ vài giây sau, bà ấy liền khôi phục lại trạng thái lúc đầu. Bà gật đầu xác nhận. Phải. Con bé Lan tốt gấp mấy ngàn lần con mùa Con mùa nó không xứng Ba không đồng ý Lại quay sang nhìn ông nội Bác gái bực sọc hỏi Sao ba lại không đồng ý Con bé Lan là cháu nội của ông Khang Hai bên gia đình là chỗ thân quen Gia đình con bé chẳng phải môn đang hậu đối với nhà mình hay sao Ông nội vẫn cương quyết Vì ý kiến của mình Phi Lan là đứa có tâm cơ khó dò Con gái như nó vào cửa nhà này Lại thành gây họa Ba nói trước Dù thằng Lãnh không cưới con mùa, ba cũng không đồng ý cho nó cưới con Phi Lan. Bác gái cười trừ. Phi Lan thì không được, vậy Phi Uyển thì được hả ba? Ông nội khẽ lắc đầu. Đúng, ba thích con bé Uyển, nhưng thằng Lãnh không thích nó. Ba cũng không thể ép cháu của ba được. Ba ưng con bé đó là chuyện riêng của ba. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai đứa nhỏ. Còn ép thằng Lãnh làm gì? Môn đăng hộ đối thì cần gì? Nhà họ quý mình giàu có, có cần phải tìm một đứa con gái môn đăng hậu đối để yên lòng thiên hạ hay không? Bác gái cười nhạt nhẽo. Ba nào cái gì cũng đúng hết, con trai của con, bà con không được phép can thiệp vào chuyện hôn nhân của nó. Chuyện này mà đồn ra ngoài, thì còn gì là mặt mũi của con nữa hả ba? Ông nội nhẹ giọng giải thích. Vậy con nghĩ, chuyện của thằng Luân và con Diệp đồn ra bên ngoài thì là cái hình dạng gì? Người ngoài kia họ đang đồn nhau, là nhà họ Quý mình tán ác kia kìa, mà kẻ chủ mưu tung tin đồn lại chính là con Diệp, nó là đứa con râu do chính con chọn, là đứa môn đăng hộ đối mà con yêu quý đó hằng. Ngừng một chút, ông liền ngân giọng nói, "Vậy ba hỏi con, con muốn lấy vợ cho con trai con hay là về một đứa biết nghe lời con để nó dễ bề quản lý con trai con? Thằng Luân nó khổ lắm rồi, con đừng để thằng Lãnh cũng khổ theo em nó." Ngày xưa con lấy con trai của ba, ba có ép uổng gì hai đứa con không hả hăng? Bác gái đột nhiên im lặng, hai mắt bà xa sầm xuống, bà im lặng rất lâu, mà vẫn chưa nói thêm lời nào. Đột nhiên, bà liếc mắt nhìn sang tôi, rồi lại quay sang ông nội, giọng bà bất mãn vô cùng. Nhưng để con trai con lấy đứa con gái nghèo, con không cam lòng. Rứt câu, bác gái liền quay người đi thẳng về phòng, bà ấy bỏ luôn bữa cơm, chưa kịp động đũa. Thấy tình hình như vậy, Tôi không biết phải xử lý làm sao nữa Tôi biết là bác gái không thích tôi Nhưng tôi không nghĩ là bà ấy ghét tôi đến mức độ này Thấy tôi đứng bất động một chỗ Cậu ba liền nắm chặt tay tôi Cậu dịu giọng nói Lại ghế ngồi đi em Đừng để ý đến mẹ anh nữa Ông nội cũng phụ họa theo Hai đứa lại đây ăn cơm đi Bữa nay thằng Luân nó không có nhà Không cần phải đợi nó đâu Cậu ba kéo tay tôi lại bàn Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa cơm ra mắt Chẳng là thấy tôi ăn không ngon Ông nội dùng ánh mắt trấn an tôi Giọng ông từ tốn Không phải lo Tự ông có cách giúp cho hai đứa Rồi mẹ con sẽ phải đồng ý thôi Đã vậy còn vui vẻ đồng ý nữa là khác Cậu ba nhảy mắt ra hiệu với tôi Rồi lại nhuèn môi cười Ông nội thấy vậy cũng cười tùm tìm nhìn theo Tôi có chút ngại ngùng Nên liền cúi mặt gắp cá cho vào miệng Thật ra tôi cũng chỉ mong được như thế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 Chị ấy có nói là lỗi gì hay không? Dì Tư dầu dĩ trả lời. Dì cũng có biết gì đâu. Nó nói là nó có lỗi với mẹ con con Diệp. Ta hỏi nó lỗi gì thì nó không chịu nói. Chị Hồng có lỗi với mẹ con mợ Diệp ư? Chị Hồng tới liên quan gì tới con của mợ Diệp chứ? À khoan đã hay là... Vậy chuyện của cậu Tư với chị Hồng... Nghe tôi hỏi dì Tư liền thở dài. Thì con Hồng nhất quyết không chịu. Cậu Tư có thương nó cỡ nào, cũng hết cách. Còn Hồng nó nói với tao, giảm bữa nửa tháng nữa, nó xin nghỉ làm luôn. Không ở đây nữa, đợi cậu Tư với con Diệp xong thủ tục ly hôn, thì nó đi. Chuyện đã như vậy, tôi chỉ còn biết an ủi gì Tư, chứ cũng không biết làm gì khác hơn. Tôi biết là trong lòng chị Hồng có ẩn khuất gì đó, nên chị mới hành xử ra như vậy. Chỉ là cậu mong cho chị đừng làm chuyện gì quá đáng với mẹ con mợ Diệp. Cậu cho mọi chuyện không giống với thứ mà tôi đang suy nghĩ trong đầu Trước lúc tôi ra về Tôi có lần tìm đến chị Liễu Cũng không có nói gì nhiều Tôi chỉ hỏi chị ấy vài câu mà tôi muốn hỏi Đúng như trong dự đoán của tôi Lúc tôi hỏi đến sợi dây chuyền đỏ của tôi bị mất Ánh mắt chị nhìn không dám nhìn thẳng vào tôi như thường Thật ra tôi đã có sự nghi ngờ từ lâu Bởi ở trong nhà này Ngoài chị Hồng và dì Tư ra Thì chẳng có ai dám bước vào phòng riêng của tôi và chị Hồng Ngoại trừ chị Liễu, nếu chị Liễu không ra tay cắt đất dây chuyển của tôi, thì chẳng còn ai khác dám làm chuyện đó nữa đâu. Cậu Tư và Mợ Diệp chính thức ly hôn. Về chuyện phân chia tài sản, Mợ Diệp chỉ được chia những thứ do ông nội tặng lúc hai người cưới nhau, chứ ngoài ra không được thêm bất cứ cái gì khác. Nghe cậu ba nói là Mợ Diệp ban đầu không chịu, nhưng sau khi cậu ba đưa ra bằng chứng, Mợ ấy sang cảnh bỏ trốn để quay lại với tình cũ. Cuối cùng, Mợ cũng đầu hàng mà ký vào đơn ly hôn. Về phần người tình của mợ diệp Tôi chỉ nghe phong phanh Là cậu Tư sẽ không để yên cho tên đó Chỉ là không biết cậu sẽ xử lý hắn ta Bằng cách nào và lúc nào mà thôi Về chuyện của Phi Uyển Cậu ba vẫn đang cho người điều tra Mọi chuyện đều đang tiến hành trong âm thầm Vì bà Mai đã chết Cô Thùy thì bỏ đi biệt xứ Bây giờ có muốn tìm người đối chứng cũng không được Phần khác Cậu ba lại đang đánh đòn tâm lý lên chị Liễu Ép cho chị ấy phải đi tìm Phi Uyển thì mới có đủ bằng chứng để mà kết tội. Chỉ là phi uyển dạo này, không hay ra khỏi cửa, chuyện điều tra cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Cậu ba chờ tôi đi ăn, rồi lại chờ tôi về sớm. vị hình như cậu có chuyện gì đó bận, cần phải giải quyết gấp. Đi được nửa đường về nhà, thì điện thoại tôi gieo lên, trong điện thoại vang lên tiếng gào thét của anh Lý. Mùa, nhà em cháy rồi, em về mau đi, mau đi. Tôi cứng người, toàn thân như bất động, tay chân run đến không không chế được. Tôi hét lên cha em cha cha em cứu cha em với trong điện thoại lại vọng ra tiếng khóc nghẹn của anh lý lửa cháy lớn lắm rồi em về đi về nhanh đi điện thoại trợ hẳn xuống dưới tôi kéo tay cậu ba khóc đến nghẹn giọng anh ơi về lẹ đi nhà em chá hết rồi về cứu cho em đi nhanh đi anh cậu bà giữ người nhìn tôi dây trước dây sau cậu vội vàng tăng tốc chạy về thật nhanh lúc tôi về đến nhà Căn nhà nhỏ của cha tôi đã cháy sắp ra cho Vừa thấy tôi chạy đến Anh Lý với mọi người liền giữ tôi lại Họ đau lòng nói Không vào được đâu con Không vào được trong đâu Lửa con đang cháy Tôi nhìn những đốm lửa phừng phừng Tôi gào lên Cha con, cha con đâu, cha con đâu rồi ạ Tất cả mọi người đều im lặng Tôi lại nắm lấy tay áo anh Lý Tôi điên cuồng hỏi Cha em đâu, cha em ở đâu Anh Lý im lặng Nước mắt của anh từ từ rơi xuống Tôi ngã ngồi dưới đất Hai tay ôm lấy ngực mà khóc đến tê dại Cậu ba ôm chặt lấy tôi vào lòng Cậu run lên Đừng khóc nữa Anh tìm cha cho em Đừng khóc nữa Đừng khóc nữa mà mùa Tôi chết lặng Nhìn vào đám lửa vẫn còn đang rực lên giữa màn đêm đen tối như mực Xin đừng cướp lấy cha tôi Làm ơn xin đừng cướp lấy cha tôi mà Cha ơi Con về rồi Cha đâu Cha ở đâu Tôi ngồi dưới đất Nhìn màn lửa đỏ rực bao trùm lên căn nhà nhỏ, cõi lòng Hoang Vu đau đớn đến tận cùng, tôi rất muốn chạy vào đó để tìm cha tôi, nhưng những người ở ngoài đây không một ai chịu cho tôi vào hết. Cậu ba sợ tôi bỏ chạy, anh cứ ôm lấy tôi giữ chặt trong lòng, tôi ngã người vào trong lòng anh, hai mắt thẫn thờ ướt đẫm nhìn chằm chằm vào màn lửa phía trước. Ông trời như thương xót cho tôi, từ trên cao ông đổ xuống một trận mưa lớn, nực mờ tuôn xối xả xuống mặt đất tuôn ảo ạt như muốn dập tắt đi ngọn lửa ác ôn kia. Tôi cố sức vùng khỏi người cậu ba, tôi đứng dậy rồi bước từng bước hập khảnh về phía trước. Nước mắt hòa cùng nước mưa, trong vô vàn những tiếng xáo trộn ồn ào, tôi há to miệng gọi cha đến khẳng đặc cả cổ. Chỉ là cha tôi vẫn không chịu trả lời. Thấy mưa rơi xuống, cậu ba liền hô hào người dân phụ một tay dập lửa. Trước khi xe cứu hòa kịp đến, đám lửa cuối cùng cũng đã được dập tắt. 2 giờ sáng, Trời lạnh đến thấu xương Tôi ngồi thừ trên ghế Nhìn mỡ hỗn độn trước mặt mà lòng đau như cắt Dù lửa đã được dập tắt Nhưng cậu ba và mọi người vẫn không cho tôi vào trong Vì họ sợ tôi sẽ nhìn thấy những thứ đau lòng Cậu ba sau khi trao đổi với công an Cậu bước về phía tôi Giọng cậu dịu dàng Em có thấy lạnh không? Vào trong xe ngồi một chút không? Tôi lắc đầu Không, em đang đợi cha em Em vào trong xe cho ấm Đợi có kết quả anh báo cho em ngay mà Không cần đâu anh Em muốn ngồi đây đợi cha em về Vậy để anh lấy thêm áo khoác cho em nha Trời vừa mưa xong Vẫn còn lạnh lắm Cậu ba đi rồi Tôi lại đưa mắt nhìn chầm chầm vào căn nhà vừa mới cháy rụi Thật sự đến bây giờ Tôi vẫn chưa tin Tôi vẫn chưa dám tin Là nhà tôi vừa mới bị cháy Mới lúc chiều Cha con tôi còn bàn nhau Tết này sẽ sửa lại cái nhà cho Khang Trang hơn Để mẹ tôi có nơi thở cúng đàng hoàng hơn Lúc tôi đi Tôi còn hỏi cha tôi có muốn ăn gì không Để tôi mua Ông còn nói là ông ăn cơm no rồi Có mua thì mua cho ông một ly sinh tố Ông muốn uống sinh tố dâu Nhớ đến đây Nước mắt tôi lại rơi dài xuống Tôi đúng là đứa con không ra gì mà Phải chi tôi hôm qua tôi đừng đi Thì đã không có chuyện gì xảy ra Cậu trời Cậu ông bà tổ tiên phù hộ che chở cho cha tôi Dù là hy vọng mong manh nhất Tôi vẫn cầu mong cho ông được bình an mà trở về. Tôi càng hy vọng hơn nữa, hy vọng là trong mưa hỗn độn cháy đen kia sẽ không có ông, sẽ không có cha tôi ở đó. rạng sáng, công tác điều tra cuối cùng cũng xong. Ngày khi tôi vừa hay tin là ở trong đám hỗn độn kia không tìm được một mẫu thi thể nào thì cả người tôi như chút đi tảng đá nặng hơn trăm ký mà nhẹ nhàng ngã xuống. Tôi biết là mọi người sẽ rất lo cho tôi nhưng tôi mệt quá rồi, tôi thật sự mệt quá. Cha tôi, cuối cùng vẫn còn có hy vọng Vẫn còn có hy vọng Lúc tỉnh dậy Tôi thấy mình đang ở trong phòng cậu ba Tay được truyền dịch Cả người thì nóng gian Thấy tôi tỉnh, cậu liền nắm lấy tay tôi Cậu hỏi gấp Em thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa Tôi vội xiết chặt đế tay cậu Giọng thì thào Cha em, cha em, tìm được cha em chưa Cậu ba nhẹ giọng Vẫn chưa tìm thấy cha em Nhưng em yên tâm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 Mẹ của quý lãnh được công an đến lấy lời khai về vụ của cha tôi. Bên phía công an tỉnh nghi ngờ bà có liên quan đến việc phóng hỏa vì trước đó có xích mích gây nhau với cha. Cũng may, bữa tối hôm đó bà không ra khỏi nhà lại có bằng chứng ngoại phạm nên bên phía công an coi như là tạm thời tin tưởng bỏ qua. Chỉ là tôi. Tôi vẫn chưa dám tin tưởng bà cho lắm. Ban đầu tôi có suy nghĩ là không ở nhà cậu ba mà về nhà của anh Lý cho đỡ. Nhưng sau khi thấy thái độ quan tâm khác lạ của bác gái dành cho tôi, tôi tự dưng lại thay đổi ý định, muốn tiếp tục ở lại đây. Cũng không hẳn là tôi nghi ngờ bác gái, chỉ là tôi thấy bà ấy càng lúc càng khả nghi. Sau khi công an cho phép tôi dọn dẹp đống cho tàn, tôi liền về nhà dọn dẹp lại sạch sẽ, bàn thờ của mẹ cũng không còn. Tôi chỉ còn cách mua mâm hoa quả, cúng kiếng ngoài mộ cho mẹ, rửa khấn vái, xin bà bỏ qua cho cha con tôi. Nhà cửa tiền bạc mất sạch, Mọi chi phí xây dựng sửa lại Tất cả đều do cậu ba chi trả hết Về lại nhà cậu ba Ông Năm biết tôi mệt mỏi Ông liền kêu dì tư nấu đồ ngon cho tôi tầm bổ Bình thường Cứ hệ có tôi là bác gái sẽ không có mặt Vậy mà kể từ bữa nhà tôi bị cháy Bà ấy lại quan tâm tôi rất nhiều Đẩy chén canh về phía tôi Bác gái khẽ nói Mùa Ăn canh nhiều vô đi Tôi nhìn chén canh trước mặt Rồi lại nhìn gương mặt của bác gái Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi. Bác gái, con có chuyện này muốn hỏi bác. Bác gái nhìn tôi, bà ấy khẽ nói. Có chuyện gì, cô hỏi đi. Tôi thoáng nhìn sang cậu ba, biết cậu đang chầm mặt, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Bác, bác hứa với con là bác không liên quan đến chuyện nhà con chứ, bác hứa được không? Bác gái im lặng vài giây, tôi cố ý quan sát bà ấy thật kỹ. Tôi thấy được bàn tay đang cầm đũa kia có hơi run run. Không, tôi làm sao liên quan đến chuyện nhà cô được. Tôi chẳng qua, chẳng qua thấy tội cho cô, nên tôi mới... Tôi khẽ cười, nhạt nhạt trả lời. Con biết là bác thương con, con chỉ muốn chắc chắn lại mọi chuyện cho yên tâm hơn thôi. Nếu bác không liên quan tới chuyện phóng hỏa nhà con, thì con càng mừng nữa là đằng khác. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi, cơm sắp nguội hết rồi ạ. Tôi vừa nói, vừa gắp con tôm bỏ vào chén cho bác gái, không khí trên bàn ăn có chút ngượng ngủng nặng nề. Cũng may là ông nội không có nói gì, suốt bữa cơm ông cũng không có nhắc gì đến chuyện của tôi. Tôi cũng biết là cậu ba đang rất khó xử, tôi cũng thương cho anh ấy, nhưng mà tôi không thể nào bỏ qua cho kẻ hại gia đình tôi được, không thể được. Đêm xuống, tôi nằm chằn chọc không ngủ được vì nhớ cha, cảm thấy khó chịu quá, tôi liền dắt gấu con ra ngoài đi dạo chu choa, mới có mấy bữa không gặp mà, gấu con của tôi lớn quá nhỉ. ra dáng chú chó trưởng thành rồi này, tôi để cho gấu con chạy quanh sân. Tôi thì ngồi ở chỗ ghế đá, vẫn hay ngồi. Ngồi được một lát, thì cậu ba đi ra, cậu đi tới ngồi cạnh tôi, cậu khẽ hỏi. Em vẫn còn bệnh, mà sao không chịu ngủ sớm đi? Tôi thật lòng trả lời. Em nhớ cha quá, em không ngủ được. Cậu ba nhìn tôi, im lặng vài giây, cậu trầm giọng hỏi. Có phải... Em nghi ngờ mẹ anh không? Tôi không nhìn cậu mà chỉ nhàn nhạt, nhạt trả lời. Chỉ cần bác gái không làm gì sai thì mọi nghi ngờ trong lòng em nhất định sẽ bị phùi sạch. Cậu thở dài. Cũng phải, đến anh còn nghi ngờ bà ấy thì làm sao mà trách em được. từ lúc này mới quay sang nhìn cậu rồi lại thoáng giật mình. Mới có mấy ngày mà người yêu tôi sao trông giống như đã già đi mấy tuổi vậy này. Dâu mọc vẫn đẻ. Tóc dài vẫn chưa cắt Hai mắt thâm quẳng như mất ngủ cả trăm năm. Hóa ra tôi quên mất anh. Tôi mải lo cho cha tôi, mà quên mất người bên cạnh mình vốn đang mệt mỏi và tiểu tụy vì tôi. Khẽ đưa tay lên xoa xoa hai má anh, tôi nhìn anh chăm chú, giọng trách móc. Sao để nhan sắc xuống cấp quá vậy cậu ba? Thế này thì cô nào thèm yêu nữa chứ? Anh cười mỉm, hai tay áp chặt vào hai tay tôi, giọng nỉ non. Cả tuần rồi mới thấy em đụng đến anh. Mấy bữa muốn ôm em Nhưng sợ em không thích Chết mất Cậu ba của tôi đáng thương quá đi mất Tôi trồm người rồi hôn lên môi cậu một phát Hôn xong tôi phì cười Vậy được chưa Cậu ba cười tưởng tìm quái chí Được rồi Thế cậu cười vui vẻ Lòng tôi cũng thấy vui theo Mấy ngày qua quá nhiều chuyện ập tới Sức khỏe tôi lại không tốt Tôi vì lo quá nhiều việc Nên vô tình quên mất Cậu ba vẫn luôn ở bên cạnh mình Đúng là số tôi có phước Ngập được một người yêu, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa hiểu chuyện ga lăng vô đối. Biết tôi nghi ngờ mẹ mình, mà anh vẫn không hề nặng nhẹ tôi một câu. Anh vừa phải lo công việc làm ăn, rồi lại lo giúp tôi giải quyết chuyện nhà cháy, chuyện cha tôi mất tích. Thế hóa ra, đâu phải chỉ có một mình tôi mệt, mà cả anh, anh cũng mệt mỏi có kém gì tôi đâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi chân thành nói Quý lãnh, cảm ơn anh. Anh cũng so xoa so hai má tôi,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 Từ lúc chị Hồng xảy thai đến giờ Đoàn quanh lủi thủi chỉ còn có dì tư Dì ấy lại cứ đi theo sau lưng tôi An ủi tôi mãi Chắc dì sợ tôi buồn chuyện của cha tôi Tôi biết là cha tôi vẫn còn sống Nhưng tôi chưa thấy an tâm lắm Ban sáng tôi có đến tìm bà Chín Tàu Để hỏi về cha tôi Thì bà ấy lại không có nhà Công nhận xui thật Cứ mỗi lần tôi gặp chuyện gì cần tìm Là bà Chín lại đi mất Đợi khi tôi xong việc Thì bà ấy mới trở về Hừm <cười> Mà không có bài chiến tàu thì có thầy giận Ông nội vừa mới hỏi thầy giận về chuyện của cha tôi Thì được thầy ấy trả lời rằng Cha tôi vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh bình thường Còn về việc cha tôi đang ở đâu, ở với ai Thì thầy không biết Thầy chỉ coi giúp cha tôi được nhiều đó thôi Ơn trời, nhiều đó thôi cũng đã là nhiều lắm rồi Tôi chỉ cần biết cha tôi vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh là tôi mừng rỡ lắm Cậu ba điều tra mối quan hệ của chị Liễu với Phi Uyển Cuối cùng cũng có kết quả, thì ra chị Liễu là người quen bên họ nội của Phi Uyển, cũng chính Phi Uyển lúc trước nói khéo cho chị Liễu và nhà họ quý làm, chỉ là người nhà họ quý chưa từng biết về mối quan hệ này mà thôi. Nhưng tạm thời, cứ để chuyện đó giải quyết sau vậy, việc cấp bách nhất lúc này là mau chóng tìm được cha tôi về cái đã. Sáng hôm nay, sau nhiều ngày vất vả đi theo rình rập cuối cùng tôi cũng bắt được quả tang, bác gái đi gặp riêng Phi Lan. Chuyện bác gái thân với vi Lan thì tôi không nói, nhưng biểu cảm hoảng loạn của bác gái cùng với vẻ lo lắng kỳ lạ của Phi Lan mới là thứ mà tôi hoài nghi. Hàng người bọn họ gặp nhau rồi nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi đi rình lần này lại không có chuẩn bị gì, nên cũng không nghe được họ đang nói gì. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng là có cái gì đó mà liên quan đến tôi. Vì trong suốt câu chuyện của bọn họ tôi nghe họ nhắc tên tôi rất nhiều lần. Ngồi được một lát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 Ơ, không muốn chết thì câm miệng lại, đi theo tao Sau lưng tôi có ai đó vừa áp sát dưới eo tôi cảm nhận rõ được cái gì đó đang trĩa thẳng vào da thịt tôi Đừng, đừng nói là dao nha Tôi thoáng run rẩy giọng cũng lạc hẳn đi Mày, mày là ai? Bên tai lại chuyển tới giọng nữ trầm trầm Mày đừng hỏi tao là ai muốn gặp lại cha mày thì đi theo tao Tôi xứng người Hai tay xếp chặt lại, tôi gần giọng Mày, mày bắt cha tao? Hừm, mày muốn gặp lại ông già đó thì đừng có mà nói nhiều. Còn muốn nói nhiều thì đừng trách sao con dao trong tay tao vô tình. Mẹ kiếp. nó lúc này là dùng dao uy hiếp tôi đấy hả? Tôi lại cố đánh liều một lần nữa, tôi nhẹ giọng hỏi. Mày nói cho tao biết mày là ai trước đã? Tao mới đi theo mày. Tao muốn gặp được cha tao thiệt, nhưng không phải ai nói gì tao cũng tin đâu. Vật nhọn sau lưng kia vừa thúc nhẹ vào lưng tôi Kèm theo đó là giọng nữ cười khàn Mày ra điều kiện với tao Tôi lấy hết can đảm Gồng mình nói Mày không tin thì cứ việc không nói Để coi tao có la lên không thì biết Cùng lắm tao cho mày cái mạng quen này Mày giết tao rồi Mày cũng đừng nghĩ là mày trốn được Mày nhìn kỹ đi Trên đầu mày có camera kìa Tôi không quay về sau Nhưng tôi biết là tên phía sau đang quay đầu quan sát tứ phía Thế vậy tôi liền nói thêm Trong quán còn có người quen của tao Mày trần trừ 1-2 phút nữa Cái mạng của mày Tao không chắc là giữ được đâu Trong quán có ai Tên phía sau giận dữ Vật nhọn sau lưng tôi lại càng nhích mạnh hơn nữa Tôi có cảm giác Dường như cái mũi nhọn kia Nó đâm được vào da thịt của tôi rồi thì phải Cố nén nỗi sợ hãi Tôi gần giọng Mẹ của quý lãnh Tên phía sau có vẻ hoảng loạn Khi nghe tôi nhắc đến bác gái và cậu ba vài giây suy nghĩ tên đó vừa đẩy tôi đi về phía trước để tránh tầm mắt của bảo vệ lại vừa gần từng tiếng nhỏ thật nhỏ nhẹ Mày quên tao rồi hả mùa Tao là Thùy đây Tôi đi theo Thùy một đoạn thì có xe taxi tới đón sau lưng mũi dao vẫn lâm nhâm vào eo tôi vì Thùy đứng sát vào tôi cô ta lại mặc áo rộng nên người ngoài dù có để ý cũng không phát hiện được cô ta đang khống chế tôi bằng dao Tôi biết cô ta chắc chắn sẽ không giết tôi vì nếu cô ta muốn giết thì đã giết từ nãy chứ đâu phải đợi tới bây giờ. Chỉ là bản thân tôi vẫn có chút sợ. Tôi không biết cô ta đang lừa tôi hay không. Xe taxi chạy vào một khu vắng vẻ xung quanh là đồng ruộng khô cằn bỏ hoang không có người coi sóc. Thủy trả tiền taxi rồi kéo tôi xuống xe cô ta vẫn không quên dí sát con dao vào eo tôi. Tài xế lái xe chắc là thấy lạ nên cứ nhìn tôi mãi Mà tôi cũng không tỏ ra biểu cảm gì quái lạ Để cho chú ấy nghi ngờ Bởi vì mục đích tôi đi theo Thùy Là tìm cha tôi Dù cơ hội có mong manh Thì tôi vẫn sẽ tìm Coi như là tôi đánh cược một lần vậy Mà cũng không phải tôi bạo gan đến mức không sợ chết Bởi vì tôi chắc chắn một điều Nhất định cậu ba rồi sẽ tìm được đến đây Không lâu nữa đâu Xe taxi chạy đi rồi Thùy lại đột nhiên không dí dao vào eo tôi nữa Tôi nhìn cô ta Cô ta nhìn tôi Vẫn là giọng tinh thỉnh cô ta nói Đi đi Cha mày ở trong tròi việc cái kìa Tôi ngạc nhiên thật sự Dừng bước không đi nữa Tôi hỏi Mục đích của mày là muốn đưa tao đi gặp cha tao thôi Thủy tháo khẩu trang xuống Đằng sau lớp khẩu trang kia Là gương mặt tiểu tụy hốc hát Hai mắt thâm đen vì mất ngủ đã lâu chợt thấy Thủy như vậy Tôi có chút sốc Tôi không nghĩ cô ta lại thê thảm tới mức này Thấy tôi nhìn Thủy trừng mắt cô ta gần giọng Mày còn nhìn nữa thì đừng trách tao Tao như thế này chắc mày hả dạ lắm chứ gì Tôi khẽ nói Cũng có hả dạ Nhưng tao thấy tội mày hơn Thủy mở to mắt ra nhìn tôi Mày tội tao Ừ Thủy nhìn tôi chầm chầm Tôi biết là cô ta không tin tôi Nhưng tôi thật lòng là nói thật Tôi cứ tưởng là cô ta được người thân đưa đi định cư ở đâu rồi chứ Tôi không nghĩ là cô ta sẽ tảm hại đến mức như vậy Kể từ khi bà Mai chết Cậu ba cũng không có ý định chèn ép Thùy Anh ấy nghe theo bác gái Mà để lại cho Thùy một con đường sống Mà cậu ba đã không làm khó dễ Vậy thì tại sao cô ấy vẫn sống khổ sở tới như vậy Mày đừng ra vẻ bao dung với tao Tao không tin lũ chúng mày đâu Tôi cao mày Tao ra vẻ bao dung với mày làm gì Mà tao mới là người không nên tin mày Mới đúng đó Thùy Mày đừng nói nhiều nữa Mục đích mày đưa tao đến đây thực ra là gì Thủy hất mặt về phía trước, cô ta nói lớn Là cha mày, một hai đòi gặp mày Tao nghe giết muốn nhức cái đầu Là mày bắt cóc cha tao Thủy cười nhạt Đúng là làm ơn mắc oán Tao bắt cóc cha mày Thì tao đưa mày tới đây gặp cha mày làm gì Tôi hoài nghi Vậy là mày cứu cha tao Thủy gật đầu Ừ, tao mà không cứu Chắc ông ta giờ về chung một chỗ với mẹ mày rồi đấy Mày đừng nói nhiều nữa Tới tròi vịt đi Rồi muốn nói gì thì nói Thế cô ta cứ kêu tôi tới đó Tôi liền cảnh giác Mày có thật là cứu cha tao không Sao tự dưng mày có thể tốt đột xuất như vậy được đấy Tao không tin Thủy cầm con trao nhắn hoát Chịa thẳng vào tôi Giọng cô ta gần xuống Tin hay không mày cũng không có quyền lựa chọn Một là mày tới gặp ông già mày Còn hai là để tao giết luôn cha con mày Tao mệt lắm rồi Cùng lắm thì tao chết theo cha con mày Để xuống dưới, ta gặp mẹ tao luôn. Tôi nhìn Thùy, thấy rõ được sự kiên định trong mắt cô ta. Tới lúc này, tôi mới hơi tin tưởng là Thùy đã cứu cha tôi thật. Nghĩ nghĩ, tôi liền gật đầu, giọng rè chừng. Nếu vậy, tao tin mày lần cuối. Để tao nói trước cho mày biết. Nếu mày lừa tao, mày chạy không thoát quý lãnh đâu. Thùy lâm lâm, mũi dao trong tay, cô ta quát lên. Mày, mày, mày báo cho anh ta biết. Tôi lùi về phía sau vài bước, giọng lạnh hơn. ta bảo vệ bản thân tao rồi. Chỉ cần mày không lừa tao, tao sẽ không hại đến mày. Tao không giống mày, tao không bao giờ hại người vô tội. Thủy có chút hoảng loạn. Nhưng anh ta sẽ không tha cho tao. Mẹ ta đã làm, đã làm. Tôi trấn an cô ta. Bác gái bỏ qua cho mày rồi. Chỉ cần mày không làm hại đến tao, anh ấy sẽ không đụng đến mày đâu. Cứ yên tâm. Thủy cho mày sẽ chừng. Cô ta hỏi. Mày nói quý lãnh bỏ qua cho tao Tôi gật đầu chắc nịch Mày hỏi dư thừa Nếu anh ấy không bỏ qua cho mày Mày nghĩ là mày còn sống ung dung được đến lúc này á Thủy im lặng vài giây Cô ta như kiểu đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy Khoảng mấy giây sau Cô ta mới nhẹ giọng nói với tôi Tao không hại mày Mày yên tâm cha mày, tao chói ở đang tròi vịt đấy Mày tới mà gặp ông ấy đi Nói rồi cô ta đi trước Tôi suy nghĩ vài giây Cuối cùng cũng quyết định đi theo sau Đi bộ tầm mấy phút là đến tròi vịt Lúc tôi gặp lại cha Cha đang ngủ trên ghế nghe radio Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống Tôi chạy nhanh đến chỗ ông ấy Vừa khóc vừa kêu Cha, cha ơi Cha tôi giật mình Ông ấy nhìn tôi, mắt đỏ hoe Trong mắt ngấn lệ, giọng ông khàn cả đi Mùa, con gái, con gái Tôi ôm chầm lấy cha Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Tảng đá nặng ngàn ký trên vai như được tháo xuống Tôi giống như một đứa trẻ bị lạc Mà tìm được đường về Khóc nấc lên Nhà cháy Con không tìm thấy cha Con sợ lắm cha Cảm tạ trời đất phù hộ cho cha còn sống về với con Con nhớ cha nhiều lắm cha ơi Cha tôi bị chói Nên không thể ôm lấy tôi được Ông chỉ còn cách cọ cọ mặt vào đầu tôi Giọng ông khẳng đặc vì khóc Ừ cha đây này Cha còn sống mà Cha đâu có chết đâu con gái Cha này con Hai cha con tôi ôm nhau mà khóc Mừng mừng tuổi tuổi như đi xa Mấy chục năm mới vừa trùng phùng Phải mấy phút sau tôi mới dặn lòng mình Ngừng khóc rồi lại hì hụi Cởi trói cho cha Cha tôi được cởi trói tay chân ông cũng thông thoáng Ông qua qua tới qua lui phấn khởi nói bị trói suốt mấy bữa Bữa này mới được giãn hơn giãn cốt Tôi quay sang Thùy khẽ hỏi Mày có thể thả cha tao ra được mà Thùy Thùy nhốn vai Không được, tao thả cha mày ra, cha mày bỏ trốn thì sao? Tôi thật sự không hiểu lắm. Vậy, mục đích mày cứu cha tao là gì? Mày cứu ông ấy rồi, choi ông ấy lại là sao? Tao thật sự không hiểu. Thủy đi tới rót một ly nước, cô ta nhàn nhạt trả lời. Tao là vô tình cứu cha mày thôi. Tao cứu ông ấy rồi, lại không biết phải làm sao. Nếu tao thả ông ấy ra, ông ấy chạy về kể hết cho mày nghe, lúc đó lại khổ cho tao. Mày cứu cha tao Tao cảm ơn mày còn không hết Lý do gì tao phải hại mày mà mày sợ khổ Thủy lúc này thở ra một hơi Giọng nghiêm túc Cô ta cao mày hỏi Mùa Tao hỏi mày chuyện này Tao hy vọng là mày trả lời thật cho tao biết Mày hỏi đi Do dự thêm vài giây Thủy mới hỏi Có thật là Quỷ lãnh Anh ta không cho người truy sát tao không Tôi có hơi kinh ngạc Mày nói truy sát Có người truy sát mày Thủy nặng này gật đầu Cô ta vén một bên tóc Để lộ ra bên má có một vết sẹo dài Tôi thấy mà hoảng hốt vội hỏi Mặt của mày bị làm sao vậy? Thủy sờ sờ lên vết sẹo Cô ta khởi khổ Là do bọn truy sát chém tao đấy Cũng may là có người cứu tao Tao mới còn sống đến giờ này Truy sát sao? Chuyện này không thể nào là do cậu ba làm được Tôi biết tính của anh ấy mà Anh ấy đã nói không có làm Thì chắc chắn là không có làm Chuyện này, ta không nghĩ là do anh Lãnh làm đâu Thùy." Thùy phủ tóc che lại vết sẹo dài, cô ta nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Có phải là Quý Lãnh làm hay không thì ta không biết, nhưng ta có thể chắc chắn là do người của họ Quý làm." "Người của họ Quý?" Thùy gật đầu chắc nịch, "Phải, Tao từng nghe bọn nó nhắc đến người mang họ Quý, nhưng do ồn ào quá, ta không nghe rõ, đó có phải là Quý Lãnh hay không?" Ta hỏi thì bọn nó không đứa nào chịu nói hết. Lúc đó tao nghĩ Chỉ có duy nhất quý lãnh là có thù với tao thôi Vì vậy Tao luôn hận anh ta Tao chỉ đợi thời cơ để trả thù Sực nhớ đến một chuyện Tôi chỉ vào cô ta hỏi lớn Mày Chính mày là người theo dõi tao mấy lần ở bệnh viện Có phải vậy không Thủy khẽ cười Phải là tao theo dõi mày Nếu đúng là quý lãnh muốn đẩy tao vào con đường chết Tao cũng không ngần ngại Mà bắt mày đi theo hầu hạ cho tao ở dưới suối vàng Chà tôi nghe tới đây Ông sợ hãi mà kéo tôi về phía ông. Thủy thấy vậy, cô ta liền cười lớn rồi nói. Ông chú, ông vẫn còn sợ tôi giết con gái ông đi à? Con gái ông đâu phải đứa hiền lành để tôi muốn giết thì giết. Nếu tôi giết được nó thì tôi đã giết lâu rồi, chứ chờ tới bây giờ coi như hết cách. Tôi nắm lấy dai cha tôi, nhẹ nhàng chấn an ông. Cha yên tâm đi, cô ấy nói như vậy thôi chứ không có làm gì con đâu. Con phải cẩn thận đấy con nhỏ này lúc cười lúc khóc. Tính tỉnh kỳ cục lắm. Tôi nhìn Thùy, công nhận là tính tình cô ta có chút khác là thật. Cái kiểu ngang ngạnh khí chất của trước kia mất sạch, giờ chỉ còn lại oán hận tranh chua bất cần đời mà thôi. Mà nói cũng phải, một người đang là cành vàng lá ngọc, tự dưng mất hết tất cả, thì biểu sao tính tình không trở nên kỳ quái. Chưa kể là còn bị người khác truy sát muôn lấy mạng. Tính ra cũng đã thê thảm lắm rồi. Thùy lúc này không quan tâm tới cha con tôi, cô ta đi tới trước cửa, rồi đột nhiên quay vội vào trong trời, Thủy đi nhanh tới sau lưng tôi, kèm theo đó là giọng hoảng sợ lo lắng. "Quý Lãnh, xe của Quý Lãnh." Tôi ngó nghiêng nhìn thử, đúng là xe của Quý Lãnh, nhanh thật, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà anh ấy đã tìm ra tôi. Cha tôi nghe tới tên cậu ba, ông mừng ra mặt, thiếu điều bỏ tôi để chạy ra đón anh ấy. Quý Lãnh rất nhanh đã vào bên trong, thấy được tôi vẫn lạnh lặn, gương mặt căng thẳng của anh mới giãn nở ra được chút, anh đi nhanh tới chỗ tôi. Rồi đột ngột ôm chặt tôi vào lòng Giọng anh dịu dàng quá mức May là em không sao Anh lo lắm Chốt từ nãy tới giờ Anh cứ như người trên mây vậy đó mùa Tôi cười mỉm Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng Cha tôi ở một bên khẽ thẳng hắng vài tiếng Ông nói <cười> <cười> Bác vẫn còn ở đây Chưa có chết Cậu bà nghe tiếng của cha tôi Anh vội vàng buông tôi ra Rồi quay sang nhìn cha tôi Có chút kinh ngạc kèm vui mừng Anh vội nói Bác <cười> Là bác, cuối cùng tụi con cũng tìm được bác rồi Cha tôi gật đầu Ông nhẹ giọng nói Ừ, bác không sao, hai đứa yên tâm đi Cậu ba sau khi hỏi thăm cha tôi xong Anh mới quay sang nhìn Thùy ánh nhìn anh lại Giọng anh nghiêm nghị hẳn ra Anh hỏi Thùy, cô nói đi Rốt cuộc chuyện này là sao Sao cô lại bắt bác trai Cô có ý đồ gì Thùy nấp sau người tôi Cô ấy không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ba Mà chỉ dám liếc liếc mắt Giọng cô ấy run run Tôi... tôi là vô tình nhìn thấy đám người truy sát tôi Tụi nó vào nhà của con mùa rồi... rồi châm xăng đốt lửa Nghe có tiếng kêu cứu nên tôi chạy tới rồi cứu được ông chú này Sợ là bị tụi nó bắt lại Tôi mới lời ông chú này băng qua cánh đồng rồi bắt taxi đưa ông ấy đi Anh nhìn đi, ông ấy vẫn lành lặn không có sứt mẻ miếng thịt nào hết Cha tôi cũng lên tiếng giải thích mọi chuyện Cái cô này nói phải đó hai đứa Bữa đêm đó cha đang ngủ trong buồng thì nghe bên ngoài có tiếng chó sủa với tiếng bước chân nhiều lắm bán tín bán nghi cha định chạy ra coi thử thì thấy cửa khóa bên ngoài biết có chuyện không hay nên cha tông cửa để ra ngoài thì thấy lửa từ bên ngoài bốc lên cao dữ lắm sợ quá cha chạy ra đằng sau rồi đâm thủng cái vách lá ngay bếp để thoát thân mà khói bốc lên nhiều quá cha chịu không nổi xém chút nữa là ngột chết hên là gặp được cô này Cô lùi cha rồi cõng cha chạy băng qua cánh đồng. Lúc đó cha nửa tỉnh nửa mê, nên cũng không có kêu cô cõng qua nhà thằng Lý. Rồi cái cô đưa cha tới đây, lúc cha tỉnh táo thì thấy người bị trói trên ghế. Cậu ba lại hỏi, Cô biết là cha của mùa, sao cô không tìm tôi, hay là mùa để thông báo, cô cố tình trói bác trai lại là có ý gì? Nghe cậu ba lớn tiếng, thì bắt đầu run dẩy, cô ấy nói trong đứt quãng. Tôi... Tôi sợ là anh, anh cho người bắt tôi lại Tôi bắt cô làm gì Cô nói điên không gì vậy Thấy Thủy sợ đến phát run Tôi lại càng tin chắc là cô ấy không nói dối thấy vậy tôi liền giải vây cho Thùy Anh đừng nóng Thủy chắc hiểu lầm là anh cho người truy sát cô ấy Nên cô ấy mới sợ anh tới vậy đấy Thủy trói cha em Vì sợ cha bỏ chạy Rồi lộ tung tích của cô ấy Chứ không có ý gì đâu Lúc em vào đây Em còn thấy cha em đang nghe hát radio cải lương nữa mà Nếu cô ấy có ý xấu, thì đã không tốt với cha em như vậy. Cha tôi cũng lên tiếng xác nhận. Cô gái này tốt với cha thiệt, cho cha ăn uống đầy đủ, thấy cha buồn nên đi vác vẻ cái radio cho cha nghe. Cậu ba có hơi cau mày. Cô ta sợ anh truy sát cô ta, anh cho người truy sát cô ta bao giờ? Cái này em cũng không rõ nữa, nhưng em tin là thủy không có nói dối đâu, một bên má của cô ấy bị chém để lại sẹo không ai tự dưng làm hại mình như vậy đâu anh. Anh lãnh bước đến gần Thùy, Thùy thấy vậy lại càng run hơn, cô ấy khẳng giọng nói gấp. Quỳ lãnh, tôi nói toàn là sự thật, tôi thật sự là bị người ta truy sát, muốn lấy mạng của tôi, kể từ lúc mẹ tôi chết. Tôi bị chi đuổi, rồi trốn chui trốn lủi như con chó. Ban đầu, tôi cứ tưởng là do anh làm, nhưng hôm bữa, thấy bọn nó tới phóng hỏa nhà con mùa, tôi mới biết không phải là người của anh. Cũng vì vậy, Mà tôi mới cứu cha của mùa. Thủy cứu cha tôi là muốn tôi giúp cô ấy. Đạo lý này tôi hiểu mà. Chỉ là tôi không biết là ai lại muốn giết Thủy. Mà sao đám người truy sát Thủy lại là đám côn đồ phóng hỏa muốn giết cha tôi. Chuyện này suốt cuộc là sao? Cậu ba im lặng vài giây suy nghĩ. Lát sau tôi mới nghe cậu lên tiếng. Mẹ cô hại mùa, hại mẹ tôi. Nhưng tôi đã hứa với mẹ là không tìm cô tính sổ thì tôi sẽ không làm.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 Anh giúp đỡ tôi lần này đi được không? Tôi thật sự mệt mỏi quá rồi, tôi không chạy trốn đám côn đồ nổi nữa. Tôi không còn người thân, cũng không còn nhờ vào ai nữa hết. Cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp, tôi vô cùng biết ơn anh đấy, quý lãnh. Tôi khéo khéo tay cậu ba, ra hiệu cho cậu ấy đồng ý. Dưới sự đốc thúc của tôi, cuối cùng thì cậu ba cũng đồng ý bảo vệ Thùy. Tìm cho cô ấy một chỗ ở tốt nhất.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 Đừng làm chuyện gì cho người khác nghi ngờ Để đề phòng bất trắc Cậu ba cho nhốt thủy ở phòng riêng trên lầu Có người canh chừng 24 24 Không cho cô ta ra ngoài Thế vậy tôi cũng yên tâm hơn phần nào Ngồi trên xe tôi kẽ hỏi Anh này Tiếp theo anh định làm thế nào Cậu ba nhìn về phía trước Giọng cậu nhàn nhạt, nhạt Báo công an Tôi quay sang nhìn anh có chút lo lắng Tôi lại hỏi Liệu có được không em sợ là chuyện này Có liên quan tới nhiều người đấy anh Lúc này Quý lãnh mới quay sang nhìn tôi Gương mặt anh ấy đượm buồn Giọng cũng nặng nề hơn Ai làm sai thì phải chịu tội Bất cứ là ai cũng vậy Kể cả là mẹ anh Tôi thoáng sững người Tôi không nghĩ là anh sẽ nói với tôi như thế chợt không khí trong xe im lặng vài giây Cậu ba mới lên tiếng nói tiếp Anh biết em đang nghĩ gì Cũng không phải chỉ có một mình em Là suy nghĩ như vậy Mà ngay cả anh Anh cũng có suy nghĩ giống em Trong chuyện này có rất nhiều ẩn khuất Nếu muốn biết hết sự thật Anh không dám nghĩ là anh có thể xuống tay chừng trị bất cứ ai Nếu đã khó khăn như vậy Chỉ bằng giao cho công an giải quyết Ai có tội thì phải đền tội Như thế sẽ công bằng được cho tất cả mọi người Em không cảm thấy bị chèn ép thiệt thòi Mà ngay cả anh Anh cũng không cảm thấy có lỗi với em và bác trai Tôi mỉm môi nhìn anh Nhất thòi không biết phải nói gì trong lòng tôi lúc này đang rất phức tạp. Tôi không chắc là tôi suy đoán đúng không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ là đều có liên quan tới vi uyển và quý chung. Chưa hết, chuyện phóng hỏa nhà tôi, bác gái và phi lan cũng không thoát khỏi liên can đâu. Chắc là cậu ba đoán được hết chân tướng sự việc, nên cậu mới chọn cách báo công an. Đây coi như là sự lựa chọn đúng đắn và vẹn toàn nhất cho cả cậu và tôi. Bởi lẽ, nếu cậu giải quyết không chu toàn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 Người làm chuyện không đàng hoàng Thì lúc nào trong tâm cũng dễ cảm thấy sợ hãi Tôi mới gì tai có vài hôm Mà chị Liễu quay bộ sắp chịu không nổi Dì Tư thấy chị Liễu bỏ vào trong phòng Dì tò mò hỏi tôi Ê mày nói cái vụ đó thiệt phải không Tôi hỏi ngược lại dì Tư Dì nói vụ nào Thì cái vụ bà Mai đấy Thiệt là ai tiếp tay cho bà hại người Cũng đều bị quả báo hết á Tôi gật đầu Dĩ nhiên rồi dì Tư Trời ơi bà mai bà là giết người luôn đấy nghiệp nặng d lắm Ai mà tiếp tay cho bà thì trước sau cũng bị nghiệp quật cho coi ghề giữ trời hèn chi tao nghe ngoài đất liền người ta đồn quá trời người ta nói bà chết kỳ lắm giống như là bị bẻ tay bè cổ vệ đấy mày thì đấy bị hành lại đó gì T nhất là bây giờ ai mà lợ tiếp tay cho bà thì thú thật với người bị hại đi để người đó làm lễ xin cho là được chưa đầy 3 bữa nửa tháng, gì thì cũng bị bắt đi theo bà Mai đó. Đấy, con Thùy đó gì tư, con gái của bà Mai, nghe nói là chết mất xác ở đâu luôn rồi đấy. Dĩ Tư chậc lưỡi, rồi dùng mình vài cái, gì cảm thán hết lời mọi chuyện mà tôi vừa nói. Ở trong góc nhà, tôi biết là chị Liễu đang nghe lén, hy vọng là lời nói của tôi có thể thấm vào tai của chị, để chị có thể đứng xa chỉ điểm kẻ chủ mưu sau lưng chị, đem sự thật cuối cùng ra ánh sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 bộ chuyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đón nghe tập 12 trong khung giờ phát sóng quân thu của kênh. Quỳnh Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.